Vợ chồng ông Trịnh vui mừng ra mặt, cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác. lâu lâu ra đang khẽ gốc vui bằng một vài câu rồi lại chăm chú lắng nghe. Tính cậu ấy chầm lặng, luôn suy nghĩ thấu tình đạt lý, nên rất được lòng người khác. Khi họ đang trò chuyện rôm rà thì có tiếng chạy huỳnh Huịch Thằng Đạt mặt mũi xanh lét hét lớn. Ông ơi, tới ngay tù đường, tất cả bài bị, bị phá hết rồi. Cái gì... Ông chỉnh ôm chặt lấy lọc ngực, không sao thở nổi giọng gấp gáp. Mỏng màu, màu dẫn tao quả, sao lại thế này? Bà cả bà hai cùng dìu ông ấy đi theo hướng thẳng đạn Bà cả thỉnh thoảng lại vội xoa ngực cho chồng an ủi. Ông đừng có kích động, phải bình tĩnh, sức khỏe là trên hết. Chứ ông mà có mệnh hệ gì là phủ này không biết phải làm sao đâu. Giật nhanh sau đó, họ đã tới từ đường. Nơi đây đặt các bài vị để gương khói cho tổ tiên từ bao đời nay chuyển lại Cánh cửa đã bị bật tung từ lúc nào Tất cả bài vị bát nhang đều bị đập vỡ Mảnh sành vãi tung tué khắp nền Những chân nhang cháy hết cũng bị vứt khắp các hướng Ông trịnh run run Nắm lấy tay ra đang giọng lạc hạt Con... con coi do vậy làm thế nào Con... con cứu lấy phủ ta không nguy mất Cậu đăng khe bấm cái đốt ngón tay Cậu ấy đi xung quanh phòng một vòng Và ánh mắt tối sầm lại gấp gáp Nếu quân đoán không nhầm Thì phụ này thời gian gần đây gặp tai ương Thậm chí án mạng Nhưng vẫn không tìm ra hung thủ Kẻ này thực chất đã phá hủy lời nguyện của quỷ Hắn ta đang trú ẩn trong đây Nguy hiểm hơn hắn còn sai khiến được các linh hồn Nhưng con vẫn chưa biết đích sành ai cả Nhưng mọi người yên tâm Con có cách rồi Tối nay con sẽ sử dụng bùa tấn công Trong giấc mơ Ngày mai hôn thủ sẽ tự khắc lộ diện Nghe cậu đang nói Mà ai cũng lạnh cả sông lưng Chỉ cậu khẩn cho mau Tìm ra kẻ bí ẩn Cậu ta giọng vẫn lạnh lùng Tất cả ra ngoài Chỗ đổ vỡ này để nguyên như cũ Qua giờ hỏi ngày mai mới được dọn. Tám người tuy không hiểu nhưng vẫn răm rắp nghe theo cậu ấy. Chẳng dám tò mò thêm nữa. Gia Đăng nhách mép cười thật. Xem lần này cô trốn được tới đâu? Dám đem tử văn của ta ra chống lưng thì xem chừng cô chán sống thật. Từ lúc người này xuất hiện, khả tỉnh cứ ở lì trong phòng. Người lúc nào cũng thấp thòm không yên. Không biết cậu ta sẽ ra tay lúc nào. Tối mấy, cô định đi ngủ từ sớm, từ văn thì sang phòng ra đang để nói chuyện. Khi cô vừa chuẩn bị đặt lưng xuống giường thì thấy bà Liễu, gương mặt sơ xác giọng thảm thiết. Còn dậy ngay, mau đi theo ta, không ở trong đây được nữa. cả tình đoán chắc, có việc vô cùng quan trọng. Cô lọt đợt bật dậy tính mau chóng rời khỏi phòng. Nhưng vừa mở cửa thì đang nghe có tiếng quát. Cô tính đi đâu? chương 30-31 cả tình bị giọng nói kia dọa cho chết khiếp. Khi đã kịp định thần mới nhận ra tiếng của cậu gia đăng. Cô tưởng như muốn ngạt thở, phải vài giây sau mới dám quay lại. Gia đăng mặt vẫn lạnh tanh, chẳng hề biểu cảm. Vì mà đôi mắt xa xăm cậu ấy thật không thể đoán nổi Người này đang tính toán gì trong đầu Khả tình cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng giống giặc nói lớn Tôi đi kiếm tử văn, cậu ấy đâu rồi Giờ đằng khẽ nhách mẹp cười lạnh Tử văn Cô đi tìm cậu ấy để làm gì À mà quên chưa báo cô biết chuyện này Bây giờ tử văn đang bận lắm Vậy nên cô đừng hòng mà lôi người này ra che chắn. Tối nay cô cũng đừng hòng có mong mà rời khỏi phòng, hồn hồn thì cút lại vào trong đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net